Đã, tác giả nhà văn liền tập nằm. Bất ngờ, phản xạ của xương là dội dạng rút tay lại, đỏ mặt không trả lời được, lim nhắc ghế ngồi sát bên xương. Thì ra anh đón không có xài và em cũng nói không có x saii anh đón là em đã thích anh từ lâu nay chính miệng em đã nói ra rồi đó nha giờ em thấy trong tim của anh dần có chỗ cho em là đúng anh thích em từ hồi còn ở nhà chưa có đi thành phố học luận mà đúng ra là từ hồi còn con nít chơi nhà ch trong lòng có anh lum điinnh sau này người vợ của mình phải là em dù anh có bay bướm bao nhiêu chăng nữa Nhưng khi có vợ, anh Trì sẽ hết lòng thủy chung với người đó Sợ dĩ anh chưa có tỏ tình với em Vì chờ chúng ta lớn hơn, chính chắn hơn Đứa em cuối cùng của anh, của em đều học xong Chúng ta cũng đã trưởng thành Ba mẹ mình cũng không có còn nỗi lo khôn áo gạo tiền nữa Thì mình sẽ yên tâm mà tạo lập một mái ấm cho riêng mình Anh thì sắp xong, em phải chờ thêm vài năm nữa Nhưng chúng ta cũng lớn tuổi rồi xương Điều kiện nhà em cũng không có phải khó khăn gì để nuôi một mình cu quán. Em muốn báo hiếu cha mẹ cũng còn có anh. Trời sinh hai đứa mình là giống gì muốn kết hợp thành một đôi mà phải không? Sương ngững người nhìn niêm Có lẽ lời tỏ tình của anh quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho cô chưa tin đây là sự thật. Thoáng chút bối rối, rồi Sương cũng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh nói lời xuất phát từ đáy lòng hay gì do em gợi ý và anh thì nhạy cảm với cái chuyện yêu đương đã quen rồi. Việc tỏ tình với bất kỳ cô gái nào đối với anh là rất bình thường hay sao? Liêm Phật ý. Em nói vậy là xúc phạm anh, là làm tổn thương anh rồi đó nghe. Chắc chắn em cũng đón được tình cảm của anh dành cho em từ lâu rồi chứ. Nhưng nếu em không có lên tiếng trước hôm nay, anh có nói không? Bởi vậy cho nên hai đứa mình là tâm linh tương thông, Khi đưa em về hôm nay là anh đã quyết định thố lộ với em. Mà em biết không, cả trăm ngàn lần anh định nói, nhưng chưa có dịp và chưa có cân đo được tình cảm của em đối với anh. Hôm nay, nghe tin Khả và Mai, anh sợ nếu mình chậm chân lợi những em đem lòng yêu ai khác á, thì anh sẽ ân hận cả đời. Cho nên, biết tính không có ở nhà, giá nào hôm nay anh cũng phải nói với em, dù rằng có bị em từ chối. Nhưng anh cũng nói trước, ba mẹ sinh ra em là để dành cho anh ai có gan sen vào anh cũng đều không có nhường nhịn đâu lỡ như em có người yêu rồi thì anh làm sao anh sẽ giành lại bằng mọi giá xương e thẹn cuối mặt xuống tay dụng về dân dây giạt áo mẹ em nói anh bay bướm quá đào hoa quá nên chắc gì sẽ là người chồng thủy chung suốt đời bên cạnh vợ con bề ngoài là vậy đó nhưng thú thật cho đến bây giờ trong tim của anh ngoài em ra thì chưa có ai cả là lời ông bướm Anh dù ông bốm với ai đi nữa, nhưng với người mình thật sự yêu và muốn cưới làm vợ thì không bao giờ. Hãy tin anh đi. Lúc trước em nghĩ anh thích khả. Anh thích chứ. Những đứa con gái trong xóm mình anh đều thích hết đó Trừ con lên hung dữ và mất dạy ra đứa nào anh cũng coi như em út thôi. Liêm lại nắm tay của Sương. Cô đỏ mặt rút lại nhưng bị anh giữ chặt. Chị của em, lúc em 15, anh 18... Lãnh đã xác định được tình cảm của anh đối với em rồi. Ngày mà bộc lộ cho em biết, anh đã chờ đợi biết bao nhiêu năm qua. Anh tin mẹ em cũng như ba mẹ anh, đều không có phản đối chuyện hai đứa mình. Mẹ em sẽ không có phản đối, nhưng mẹ cảnh giác em là anh sẽ không có chung thủy. Anh sẽ chứng minh cho mẹ em xem. Còn em, em cũng như vậy à? Không, em tin mình có thể giữ được chân anh cả đời. Liêm phá lên cười thích thú. <cười> <cười> tự tin nha, anh thích người tự tin như vậy đó Vậy là em hứa với anh rồi đó nha Sau hợp đồng lần này của công ty Anh sẽ đưa em về quê thư chuyện với ông ngoài anh, bà nội em Và hai bên cha mẹ nhờ người lớn tính chuyện của tụi mình Hay là mình cưới trước Khải và mai luôn đi em Sương phát vào tay của Liêm Tự tự làm gì thấy ghê vậy Cưới vợ thì cưới liền tay Chứ để lâu ngày chúng bạn dèm pha Hai người phá lên cười Đêm nhìn Sương, hai mắt sáng bừng, hai gò má đỏ bừng và đôi môi chứng chiếm nụ cười. Anh thật sự muốn hung vào tất cả những cái chỗ đó và anh từ từ đứng dậy. Một tuần sau, Sương Tính nhận điện thoại của quán báo tin bà nội bước xuống thịm trật chân nên té nhào xuống sân, bị chấn thương mắt cá chân phải bó bột. Tính đang trong thời gian tình Thực tập nên chưa thể về ngay. Liêm Thị đi công tác ở Cần Thơ nên một mình xương về. Vừa nghe điện thoại có quán xong là cô tức tóc xin phép nghỉ bắt xe Bến Tre về ngay. Dự định tới Bến Tre sẽ đi Honda Ôm về nhà. Xe xuống bến thì trời đã chặn dạng tối. xương lay quay tìm xe thì may mắn cho cô. Cao từ đâu xuất hiện với chiếc xe cúp 84 lù lù trước mặt. Thấy xương Cao mừng rỡ gọi lớn. Sương! Sương ơi! Nhìn thấy Cao, Sương cũng mừng. Cao về xe lại. Sao giờ này mới về vậy? Khởi nhỏ, Sương nhà Cao cũng gọi nhau là mày tao. Từ khi vào đại học, Sương bắt đầu gọi theo thứ bật hoặc tuổi tác. Cao lớn hơn cô đến 5 tuổi, nên đương nhiên phải gọi bằng anh. Bà nội bị té nên em về thăm. Lên cho cái gian nè, bây giờ cũng khó kiếm xe. Dạ. Họ không có dám đi, vì sợ về khuya đó anh. Anh đi đâu trên này vậy anh Cao? Đi mua chút đồ. Mua chưa? Trời, thôi, lên xe đi. Không có chút trục rè hay suy nghĩ khác. Sương dặn dĩ ngồi sau lưng Cao. Hàng xóm mà có cái gì đâu e ngại, mặc dù cô cũng không có ưa gì gia đình này cho mấy. Tướng tá Cao y chang như ông ba sĩ. Đùng đủng, được cái da mặt mỏng tanh dù đen thui. Cao là đứa con trai biết hút thuốc sớm nhất xóm. Sau đó an, lục, đứa nào cũng đều hút thuốc cả. Cao lại hay uống rượu, không biết bạn bè ở đâu mà cứ cách vài ngày lại thấy anh ta say xỉn lè nhà. Chuyện này xảy ra từ lâu, lúc xương còn học phổ thông. Cao có vợ xóm, người anh chọn mà mẹ anh không có ưa. Bà ba sĩ giống dễ chịu với xóm làng, có thể vợ ông chồng quá đáng, nhưng khó khăn với con dâu nổi tiếng cả xóm. Bà hay chửi vợ Cao là đồ dưới bùng được dớt lên ý của bà ám chỉ, cô dâu là cái thứ hư hèn, lại được tắm chồng đàng hoàng là con trai của bà. Cô dâu sống trong đứt mắt gần hai năm trời với sự giám sát khe khắc của mẹ và chị chồng. Lên cũng vậy, cũng hằng ngày chỉ chiếc em dâu bất kể cô là đúng hay sai. Cực khổ trăm bề, hằng ngày làm quần quật như trâu vẫn không sao hài lòng mọi người. Cha chồng lại rượu chè be bét không có chủ kiến. Cho đến một ngày, không có chịu nổi áp lực từ mẹ và chị chồng, mà thằng chồng thì vô người, nên cô vợ bỏ nhà đi biệt tích, không cả về mẹ ruột. Hai bên xuôi gia có một trận cãi giả dữ dội, rồi thôi. Sau đó Cao cưới vợ khác, đẹp hơn cô vợ lúc trước, nhưng lười nhát, hay ăn biến làm, lại được chồng cưng, nên bà ba sĩ già lên, không làm gì được nhưng luôn xem cô ta như cái gai trong mắt cần phải nhổ. Rồi đến khi cô ta mang thai thì hết sức chảnh. Chẳng làm gì động đến móng tay vì cho rằng mình mang thai cháu đích tôn của nhà chồng. Trời bất dung gian, khi cô ta sinh ra thì là một bé gái xấu xí lại bị bệnh hở hàm ếch. Vậy là chết chẳng được, sống chẳng yên với mẹ con bà ba sĩ. Hở hàm ếch cũng không phải là bệnh gì nặng, Chỉ là môi trên bị tét ra làm đôi dính vào nứu làm cho khuôn mặt biến dạng. Nhưng khoa học ngày nay đã có cách giá lại nên nuôi cho bé khỏe mạnh lớn hơn một chút là được. Nhưng cả nhà bà bà sĩ đều nhìn đứa bé mà gây tổm không ai chịu đến gần. Cụ Tứ và bác Chính chưa kịp can thiệp thì vợ chồng Cao đã dẫn nhau đi mất, bỏ lại đứa con gái chưa đầy 2 tháng cho bà nội nó nuôi. 10 ngày sau đứa bé cũng qua đời, vì không được sự chăm sóc của người lớn. Họ bị nguyền rủa rũ, nguyền rũa cả nhà. Hơn một năm nay, Cao trở về nhà, chỉ vì một mình không thấy vợ anh ta. Cao sống lại những ngày như chưa từng có vợ. Ai hỏi thì Cao chỉ cười khè khè, nói rằng vợ chồng như áo quần, mặc chán rồi bỏ, thế thôi. Cho nên hàng xóm láng giềng ai cũng không cho con gái mình tiếp xúc với Cao sợ bị anh ta dụ dỗ và sợ nhất là phải làm dâu cho bà ba sĩ và cô ba Linh. Rồi cao bỗng nhiên tra một tật xấu lạ đời là hay nhìn trộm đàn bà con gái tắm. Lúc đó nhà ai cũng chưa cất nên nhà tắm bên ngoài tạo phạo chỉ có nền xi măng và bốn bên dừng lá. Cửa ra dào khép lại cũng bằng lá nên trộm lên là thấy phía trong. Cao bị bắt quả tan một lần nhìn trộm mai, một lần nhìn trộm nhung Mai để Trần chạy ra dùng gạch phan vào đầu cao lũng một lỗ. Chưa hết, sau đó chung lại nhà ba sĩ, quậy tưng bừng, nhục nhã hết chỗ nói mà y vẫn còn có thể làm lần hai với Nhung. Tùng đòi đem vụ diệt ra công an, nhưng bà ba sĩ cậy cụ tứ và bác chính giảng quà. Những chuyện như vậy Sương không hề hay biết, nên cô vẫn ồn ào vui vẻ với cao trên suốt đoạn đường 40 km. Từ bến tre về nhà, Sương còn hứa với Cao sẽ mời anh cà phê vào chiều hôm sau để trả công anh đã chở cô về. Bà Diệp bất ngờ và mừng rỡ khi thấy Sương, bà vui vì được cháu nội quan tâm, con dâu chăm sóc tận tình chu đáo. Bấy lâu nay, bà luôn xem Tuyết như con gái ruột của mình, luôn động viên cô tìm một chỗ dựa về sau, thì Tuyết cười, nói cô đã đến có ba chỗ dựa cần gì phải tìm người ngoài. Bà Điệp cảm kích Tuyết Cô đã hy sinh cả quãng đời Xuân sắc cho bà cháu của bà Nên lúc nào cũng khuyên nhũ Sương Và Tính phải nhớ công ơn này Mà báo hiếu Đừng để tuổi già của Tuyết phải chịu bất cứ cái khuất túc nào Và ba chị em Sương Tính quán Thì không hề có khoảng cách Cùng cha khác mẹ bao giờ Tuyết nghe Sương Kể lại chuyện có gian cao Về thì hết hồn Tối lại khi Sương vào phòng Tuyết đi theo Sương nè, có chuyện này mẹ phải nói với con Sương ngờ ngát Chuyện gì vậy mẹ Con phải cảnh giác với thằng Cao nghe hôn Nó là cái đứa chẳng ra gì ở cái xóm này Chuyện vợ con của nó mình không có bạn ra tán vào Nhưng ở đây người ta đặt cho nó biệt hiệu là ma dâm Nó trình trập đàn bà con gái tắm bị bắt quả tan Thứ người như vậy không thể làm bạn được Nhưng khi chở con về anh cũng đàng hoàng mà mẹ Vì nó sợ con, sợ mẹ Mà cũng chưa chắc cả. Biết đâu chưa có cơ hội thôi còn phải cảnh giác Nó mà làm liều Thì dù có thưa ra chính quyền Mình cũng bị tổn thất rồi biết chưa Vậy mà mai con hẹn đi cà phê với ảnh Trả công ảnh chở con về từ chối liệt Nó mẹ không cho Sương bần thần Cô bất ngờ trước những thông tin Mà mẹ mình vừa mới cho biết Đây là trường phụ đề Để dễ nhận ra nhân vật trong truyện. Bà thiêu có bốn người con trai, Thội, Khanh, Châu Túng. Vợ có Thội tên Miên. Hai người có tiệm mây Thội Miên ngồi chợ. Thội có ba đứa con trai, Trương, Trọng, Tính. Cả ba đều tốt nghiệp cấp 3 và đi học nghề. Vợ Khanh tên Khánh, Xinh đẹp, biến nháp. Khanh có ba đứa con, Khả, Công và Tráng. Công bị bệnh ngớ ngẩn khi còn bé. Khánh chán chê chồng bỏ nhà ra đi. Khả hy sinh cho ba và hai em học xong lớp 11 rồi bỏ nhà ra đi. Vợ Châu tên chung hung dữ, dội gian. Châu có bốn con gái, một trai, Mai, Lan, Cúc, Trúc và Lộc. Chị em Mai đều học xong cấp 2 rồi nghỉ. Mai buôn bán ở chợ đầu mối và quen biết ngạc. Vợ Tuấn tên Thoa, hiền lành tháo giác. Làm dâu ở chung với bà Thiều, Tuấn có một gái hai trai là Hiền và Dinh, Dĩnh. Hiền bị nám một bên má phải. Bà Điệp là mẹ của Sang đã chết vì tai nạn dàn giáo. Có hai đứa cháu nội là Sương và Tín con của Hà. Vợ Sang đã chết vì tai nạn phỏng chè hai lần nên tự tử. Sau đó nhận Tuyết là mẹ của Quấn, là con của Sang về sống chung. Sương và Tính đều đến đại học Và quán, cảnh cũng sẽ đi lên Vợ chồng có bằng có ba đứa con Là Liêm, Chính, Hiếu Đều có bằng đại học Vợ chồng ông ba sĩ có bốn đứa con Thằng Cao, con Lên, thằng Hoang Con Nhan, đều học hành không tới đâu Vợ chồng Tám dĩ Có bốn đứa con An, Yên, Vui Vẻ Và Tám Vĩ mua bán ve chai lung dịch Nhiều chuyện số 1 con tám dĩ không ai giàu được cấp 2. Chiều hôm sau, Cao lượng tới lượng đuôi trước cửa nhà của Sương vì nhớ cái hẹn của cô. Nhưng Tuyết cũng án ngữ ngay cửa không cho Sương ra ngoài. Tối lại, Mai và mẹ đến thăm bà Điệp, mang theo mấy quả cam và nho đen. Lâu rồi không có gặp nhau, Sương cùng Mai chui vào phòng trí rố để bà nội và mẹ tiếp mẹ của Mai. Mai nhỏ hơn Sương nên gọi cô bằng chị. Sương, Mai vẫn như xưa ồn ào vui vẻ Sương nhìn Mai lanh lợi Và người lớn hẳn hôi cô cười Nghe nói lúc này mày làm ăn Được lắm hả Mai Cũng đỡ đỡ thôi chị ơi Tôi tính để dành tiền cất cho ba mẹ Cái nhà ngon lành ở đây chứ Mày dư sức mà Cất thì cũng được nhưng sợ bất giống Chị ơi Nghe nói sắp có chồng hả Đứa nào lẹ miệng dữ vậy chị thì tao cũng nghe đồn. Chồng đâu mà chồng, con Lan em tôi nó thấy anh kia quan tâm tôi một chút, là nó dịa la rùm lên, chứ tôi với ảnh nó có bộ bệnh gì đâu. Mà nếu như tôi có chồng, thì cũng phải cất nhà cất cửa cho ba má, và mấy đứa em tôi đàng hoàng, mới có chồng được. Công nhận nghe mày giỏi thiệt á mày, hiếm có ai được như mày à Chị cũng giỏi vậy, mừng với tôi ai cũng mừng được, còn mừng như chị ở cái bộ khó. Chị được ăn trên ngồi trước, Còn tôi khiên sách thấy mẹ luôn à. Nhưng mỗi người một số bằng lòng với mình là hay nhất. Đúng rồi, quan niệm như mày cũng sẽ cảm thấy thoải mái và cuộc sống đáng sống thôi. mày ngừng cười, cô níu tay xương. À, chị à, nãy tôi thấy thằng Cao lãng dạng trước cửa nhà chị hoài vậy. Ủa, hồi nãy cũng còn hả? Còn, nó thấy mẹ con tôi bèn lãng đi chỗ khác, ngó cái mọi nó muốn gì đây nè. Anh cao lớn hơn mày cả chục tuổi Sao khi bằng nó kỳ vậy Mai trè môi Lộ dẻ khinh bị ra mặt Cái thứ đó không có kêu bằng nó Thì kêu bản gì Chị biết không Nó dâm đáng dễ sợ luôn đó Hai đời vợ mà không ở được với con nào Nói mẹ nó khó thì cũng khó Nhưng nó với vợ sau bỏ đi Bỏ luôn đứa con tật nguyền còn đỏ hỏng Rồi có sống với nhau bên đâu Người ta nói Con cá sống nhờ nước Con dâu sống nhờ chồng Mà thằng chồng như nó có đáng không Không biết làm sao Mà khi về con vợ đau mất Thay bằng chiếc Honda nó chạy lấy le suốt ngày đó Nhà ông ba sĩ thì nghèo Mà chẳng thấy nó mừng cái giống ôn gì ra tiền Mới sáng đi ngang qua là thấy nó ngồi trù chủ qua trước cửa rồi Nuôi cái thứ đó Không có mặt rẹp cũng ngẩn đầu lên không có nổi Nhà có một thằng con trai Mà chẳng ra cái giống ôn gì Cái bộ mày ghét ông dữ đà Hôm nọ tôi còn đập cục đá vô đầu ổng phun máu nữa kìa. Cái thứ gì đâu á. Sương nhìn Mai cười thích thú. Cái tính bọc trực của Mai thật là dễ thương. Hiếm có đứa con gái nào ăn nói lỗ mãn như nó mà cũng phải. dân mua bán chợ đồ mối thì hiền lành sẽ bị người ta ăn hiếp làm sao. Mai cười hì hì kiểu tay của Sương. Chị, à, chị về đây rồi thì ở lại đám cưới anh Trương con bác hai tôi nha. Trời đất! Anh có rủ tao mà đi? Sao không? Họm anh nói với tôi, làm sao mà rủ được chị với anh Lêm. Chính kìa, à mà có chị khả về nữa nghe chị, bảo đảm vui cho coi nè. Vậy để tao điện cho anh Lêm, anh chính coi gì được không nghe? Ừ, chị điện đi, mốt là tới nghe chị. Gì gấp quá vậy, không biết mấy ảnh thu xếp kịp không nữa, anh Lêm đang đi công tác đó. Nói chuyện xong, hai người dắt nhau ra ngoài, nghe bà Điệp hỏi chung. Ừ, mấy lúc gần đây má chồng con có khỏe không, mà chẳng thấy chỉ vậy vợ hằng Châu. Khỏe bà ra chứ gì gì ơi, má con tối ngày ru rú trong nhà chẳng có đi đâu hết á. Nhà con với anh ba cũng không có thèm bước qua, chỉ có mấy ông con trai với thiếp năm là nó thấy mặt thôi. Còn người sáng bên bên mà quả quần lắm mới thấy bóng bã nháng qua nháng lại. Nhà gì mà âm u thế ớn à, riết người ta đồn là có ma luôn đó gì. Mà có cái gì không biết nữa, là vợ thằng Tám Dĩ, nó nói điên nói khùng á chứ làm gì trên đời có ma. Vậy mà đồn riết mấy đứa con của con á ban đêm ngủ dám đi đái luôn đó gì. Tiếc cười sen vô. <cười> ở trong nhà hoài riết giờ ấy khó cho coi nghe. Thì đó, ta nói tội nghiệp vợ Tuấn hết biết à, nó hầu hạ bả như con ở cứ bị bà chửi lên chửi xuống à. Nó hiền nó nhịn chứ vô tay tôi á hả? Dễ gì? Thì bà cũng liệu người mà ăn hiếp chứ. Bà Điệp cười khoác tay. Dạ rồi. Nên trái tính trái nết cũng thông cảm cho chị. Nhưng thôi đừng nói chuyện người ta nữa. Tao á dò cản vậy chắc không có đi đám cưới à, con thằng Thội được đâu. Để tuyết đi. À, bận này á bà nội chắc cũng không có né được đâu. Né à? Dì ơi. À, nghe nói ở bên ngoài cũng có tổ chức cho nó rình rang vì sợ nó là bà con dĩa với bên ngoài nó đó, đó má con không ra bà tuyên bố rồi cái đó bậy dữ nhan chung làm thinh cô không dám tiết lộ với vụ mẹ chồng bị đanh tóc vì sợ mình là người đầu tiên nói chuyện này ra ngoài sẽ bị trâu la và thổi lên án vậy là chung cùng với Mai từ giả ra về xương xà lại bà nội nắng nắng bóp bóp dai cho bà Bác hai thoại có 10 đám cưới nhà mình hả nội Có Nhưng nội như vậy nè Sao đi Để mẹ con đi Anh Trương cũng có rủ con Anh Liêm anh Chính nữa Chắc con náng lại hai ngày đi đám cưới Ừ Vậy hai mẹ con đi cho có tình nghĩa với xóm làng Bà nội nó kỳ khôi Nhưng ba mẹ với mấy chú nó Cũng biết tình làng với xóm lắm Trường sau Thì Liêm và tính gì, Tính đang thực tập nhưng nghe nội bị té nên dội dã xin phép nghỉ một ngày để về thăm. Liêm đang đi công tác nghe tin cũng xin nghỉ để cùng về với Tính. Dự định là thăm nội xong sẽ trở lại Sài Gòn ngay. Trong khi Tính riếu trích bên cạnh nội mẹ và chị thì Liêm đem chuyện của anh và Sương kể cho ba mẹ nghe và nhờ ba mẹ cậy ông ngoại lại nói chuyện với bà nội Sương. Bằng và chi rất vui mừng. Từ lâu chị đã có cảm tình và luôn áo ước cô dâu như xưa Chị rất xem trọng gia đình xương, trân quý từ già đến trẻ, cho nên vừa hay tin nội xương té ngã là dội dàng đến thăm. Giao tình giữa hai nhà rất tốt, chị chỉ sợ Tuyết không có thích Liêm làm con rể vì tính đào hoa của Liêm. Này biết hai đứa trẻ đã bằng lòng nhau thì vui mừng nào sánh được, nhưng bằng nói với Liêm, Mấy ngày này phải đến phụ với thoại chuyển cưới vợ cho Trương. Lại nữa, bà nội xương đi đứng bất tiện, chờ Liêm xong đợt công tác và bà Thiêu cắt băng xong rồi tiến hành. Anh sẽ nói với ngoại Liêm trước. Chiều, Liêm qua thăm nội xương rồi cùng tính trở lại Sài Gòn. Anh trình bày với xương trước mặt cả nhà tất cả những điều ba mẹ anh đã nói. Bà Thiêu và Tuyết cũng lộ dẻ vui mừng y như ba mẹ của Liêm. Thì ra... Hai bà mẹ đã ngầm thỏa thuận với nhau từ lâu về chuyện lứa đôi của hai đứa con đầu lòng, cho nên Liêm và Sương không gặp bất cứ trở ngại nào trong dự định tiến tới hôn nhân. Sương nói với Liêm là cô phải ở lại dự đám cưới của Trương. Liêm vui vẻ kêu cô đi dùm anh một bao thư mừng. Nghe nói sẽ có Khả về tham dự, Liêm nghĩ đó là chuyện đương nhiên. cả và Trương là anh em chú bác ruột. Và bây giờ có lẽ Khả đã danh chánh ngôn thuận về nhà vì sắp sửa có chồng. Liêm mừng cho cô được ông Khôi thực hiện lời hứa. Trong lòng của Liêm nảy lên một sự quý trọng, không biết Khả đã lăn lóc chốn phong trần lâu như vậy mà vẫn giữ được sự trong trắng của mình. Nghĩ tới Khả rồi nghĩ tới Sương, Liêm cảm thấy an tâm. Sương được mẹ và nội giáo dục tốt, sống lương thiện không tranh hơn thua với ai. Sương không đẹp trực trở như Khả nhưng khuôn mặt phúc hậu, dễ chiếm cảm tình của người đối diện. Tay chân cũng không có nụt nà như khả, vì khi chưa đi thành phố, chuyện cơm nước giặt vũ một tay cô lo, và bây giờ cũng vậy. Cô là chị, là mẹ của tính, dù chỉ cách nhau dài tuổi. Mẹ anh luôn khen xương giỏi giang, ngoan hiền. Tình cảm vốn ấp ủ bao lâu nay lại được nghe từ miệng của mẹ những lời nói tốt, Nên càng lúc Liêm càng thấy mình đã không chọn lầm người Chiều Liêm và tính đi thì chiều hôm sau Khả và mẹ cũng đi đám cưới trường Trong đám cưới, Sương gặp lại Nhung và Yên Nhung phấn son lè lẹt nhưng vẫn không có làm cô đẹp hơn Nhớ tới ngày trước, Nhung bị Thủy học chung khối với Sương ăn hiếp mà chịu nhục Nếu không có mai chẳng giải cứu thì cũng mệt mỏi lâu dài với Thủy mà Sương buồn cười Nhung có vẻ ganh tị với thành công của Sương Nên dù ngoài mặt nói cười vui vẻ Nhưng Sương nhìn ra Nhung không thích mình Yên thì khác Yên cỡ tuổi Sương Nhưng bỏ học lúc vừa lên lớp 6 Nên chuyện Sương thành đạt Trong cái việc học tập đối với Yên Là một chuyện bình thường Yên chỉ đem lòng ngưỡng mộ Mẹ Yên là bà tám dĩ Nên chuyện đầu trên xóm dưới qua miệng mẹ Yên rõ như lòng bàn tay Thừa tự có chọn lọc Tính nhiều chuyện của mẹ nên mới gặp, mới nói vài câu Nhung đã biết liêm sắp hỏi cưới Sương. Nhung tỏ thái độ mừng rỡ không che giấu. Cô nói thẳng thần là chỉ sợ Sương quen với Chính vì Chính luôn ở trong tầm mắt của Nhung. Sương cười. Không có đời nào Chính để mắc tới Nhung đâu. Tính Chính nghiêm túc, không có hời hợp và tùy tiện giao du bạn gái. Mấy năm đại học chắc Chính cũng có đối tượng của mình rồi. Nghĩ vậy nhưng Sương cũng không nói gì với Nhung. Rồi như chợt nhớ ra, có lần hiếu nói Nhung ổng nghẹo để ý tính dù nó lớn hơn tính tới mấy tuổi. Vậy là sao? Nhỏ này thật là khó hiểu. Chị em Mai lan lăng săn tiếp khách. Mai kéo Trương lại để làm phận chú trễ với Sương. Thái độ nồng nàng của Trương trọng trí làm Sương cảm thấy ấm lòng và cô nghĩ Hôm nay mình ở lại dự đám cưới này là quá đúng. Rồi Sương mường tượng ra ngày cưới của cô và Liêm. Hạnh phúc bừng sáng trong lòng lan tỏa ra mặt, làm cho cô sáng người dưới mắt mọi người. Khả thấy Sương thì tới chào. Sương ngẩn người nhìn Khả. Quá đẹp, dễ đẹp lộng lẫy pha chúc phấn son, càng làm cô nổi bật trong đám đông ngày hôm nay. Nghe nói Khả bán cho một shop thời trang nhiều năm nay, nên cô ăn mặc theo kiểu mốt. Rất sang trọng, quý phái, nhan sắc này dư sức chinh phục những thanh niên giàu có nên việc Khả lấy chồng đại gia là chuyện hiển nhiên. Chú Khanh đã được hồi đáp sau bao ngày lam lũ cực nhọc gà trống nuôi con. Khi Sương ngồi bàn dùng tiệc xong, Khả nắm tay cô dắt nhau qua một bàn trống ngồi xuống. Hai cô bạn học năm xưa cũng là lối xóm của nhau, bắt đầu tâm sự. Sương hỏi, Mày sắp đám cưới hả Khả? khả gật đầu, bỗng nhiên Sương nhìn thấy, cảm nhận được tâm tư khả giống như dưới mặt nước yên lành là những con sóng ngầm ác liệt. Sương ngạc nhiên tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, khi đối diện cô là một nhan sắc mỹ miều, lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc vì hôn nhân của mình được gia đình chấp nhận. "Cảm nghe nói cưới xong mày đưa chú Khanh và hai đứa em lên thành phố luôn hả?" "Ừ, bên chồng cho vợ chồng tao căn nhà riêng." Nhưng ta phải về ở nhà chồng nên nhà bỏ trống. Chồng tao kêu rước ba và em tao lên ở, bà tao chăm sóc coi chừng thằng Công để tráng đi học. Ở trên đó có điều kiện, mày coi để chú Khanh đưa Công đi bệnh viện điều trị xem có thể dứt được bệnh của nó hay không. ta cũng nghĩ vậy đó. Lúc trước có nghèo quá, ăn không có đủ ăn lấy đâu tiền trị bệnh, nên để cho Công bị thiệt thồi thua kém mọi người. Bây giờ có thể bù đắp được cái gì cho nó, tao sẽ làm hết khả năng của mình. Sương cảm kích nắm lấy tay của Khả Thể hiện tình cảm của mình đối với bạn Mày cao cả và giỏi gian Tao phục sự can đảm của mày Nếu như mày không có liều nghỉ học đi tìm việc làm Thì chú Khanh mãi bế tắc không có tìm được hướng ra Mày làm sạng trở mặt mày cha mẹ thật xứng đáng là chị hai Mày cũng vậy có thua gì ai đâu Tao thì khác Tao có mẹ khá giả đùm bọc Tao cực thân nhưng không có cực trí như mày Nói chung á, ai kêu tụi mình làm chị người ta làm chi? Làm chị thì phải làm gì đó cho em mình là chuyện đương nhiên, mày không nhận với tao không? Công nhận, tao hỏi thật lòng nghe mày có yêu người chồng này không? Khả im lặng một chút, nghiêng mặt suy nghĩ một chút rồi cười. Yêu à, lâu lắm rồi tao có biết yêu là gì đâu Sương ơi. Tao lấy anh Triết vì ảnh giàu đáp ứng được yêu cầu của tao vậy thôi. Trời ơi, mày liều vậy sao? Mấy chồng mà không yêu à Tình yêu dọn nên thành mâm cơm được hay sao xương Yêu như ba mẹ tao Cuối cùng cũng vì nghèo túng mà bỏ nhau thôi Tao sợ cái nghèo lắm rồi Rồi khả cười Giai chuốt bàn tay của Sương Thôi Bỏ cái chuyện tao đi Nói chuyện mày Mày với anh Liêm đều là trưởng thành rồi Định chừng nào kết hôn Bà nội tao bị té bông gân Phải băng bột nên đi đứng bất tiện Ông ngoại anh Liêm nói Chờ nội của tao khỏe lại mới tiến hành Chúc mừng mày lấy được người mình thương Hạnh phúc này khó có lắm đó Nên phải trân trọng nghe xưa Cảm ơn mày Nhưng tao tin mày sẽ hạnh phúc Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân mà Với lại anh triết của mày Đã đem đến cho gia đình sự sung túc Ít ra ảnh cũng là người ơn Nhưng mày có nhà riêng Mà phải làm dâu hào môn Cái bộ cũng ngán Ngán thì cũng chịu thôi Nhưng cái việc ở mức độ vừa phải Tao cũng không có là cái đứa hiền lành nhu nhược. Quá đáng cũng phải biết phản kháng vậy mày. Vậy tao yên tâm rồi. Sương thấy mẹ mình đang ngồi với Thiếm Tuấn. Mẹ Hiền và mẹ Hiền nói chuyện với bà ngoại của Trương. Khả và Sương lắng nghe. Ngoài Trương hỏi. Chị xui khỏe không mà đám hỏi. Đám cưới cháu nội đích cơm đều không có mặt vậy à con. Dạ má con cũng không có được khỏe bác à. Má con cứ buồn ngủ hoài. Ngồi một lát là ngủ ngục nên ngại đi đâu lắm Vậy xui ăn uống được không Dạ ăn cũng ít lắm bác Má con ngày trí tối chỉ chơi với mấy đứa cháu Chứ cũng không có thích la cà hàng xóm nữa Đám tiệc không bao giờ đi mà nói ngại với hai bác lắm Nhưng xin cáo lỗi Vì ra ngồi một hồi sợ ngủ ngục cũng kỳ Khả nhúng dai trì môi Ra dẻ bất nhẫn thiếm út của mình Sương thấy biểu cảm của khả lạ Nhưng không có tiện hỏi Hiếm Tuấn là người con dâu được cả xóm khen là hiếu thảo, chưa bao giờ dám to tiếng với mẹ chồng. Có lẽ Khả thấy bà nội của mình không có công bằng trong cách cư xử với các con dâu nên bất mãn chăng. Tuyết ra dấu kêu Sương về, Khả vội vàng nói Ở lại chơi với tao một chút đi Sương, lát nữa về chung với con Dung và con Yên. Mẹ không có về sao? Tao với Ma phải ở lại mai sớm đi rước dâu cho anh Trương. Dần công mày ơi! Mười mốt tới phiền tao và Mai, ảnh trả lại hai vợ chồng. Tao phải về để mời đi sớm, nghĩ là mấy bữa nay rồi. Thì mày để thiếp Út có gian mẹ mày về trước đi, lát nếu Nhung và Yên không có về một lượt thì tao đưa mày về, tao cũng có nhiều chuyện nói với mày lắm. Vậy đi tao nói với mẹ tao đã nghe. Tuyết vui vẻ chở thoa cùng về. Sương ở lại trò chuyện với cả hơn 10 giờ đêm, khi đó mới biết Yên đã về rồi, Chỉ còn có Nhung đang ca hát trên sân khấu, Nhung cũng vui vẻ cùng Sương đi bộ về. Từ đám cưới về nhà hơn một cây số, lúc đi ngang qua thất cao đại là nửa đường, Nhung chợt nhớ mình có hẹn với người con trai ở xóm bên. Anh ta hứa sẽ đưa cô về nhà, bèn nói với Sương. Chết cha hông, ta quên một chuyện ở đám cưới, tới đây mày về được rồi. Trời ơi, khuyên lắc khuyên lơ, ngang quá mày ơi. Mày sợ ma hả? Sa Thay của mày gọp ăn mắt hâm mà sợ ma Tao sợ đường vô nhà tụi mình Tối thui tới hì Thôi để tao cùng ra với mày rồi lát về luôn Không có được Chợ biết chừng nào Trăng sáng cho mà sợ gì Tao đi đêm hào rầm có con ma nào cắn đâu Hay là để tao đưa mày về Tới cái đường vô nhà rồi tao trở ra Làm gì gấp dữ vậy Dùng không dám nói với Sương nhiều Vì cô cũng có cảm tình với tính Nếu không gạ được chính Thì tính là đối tượng thứ hai của cô Và Sương dù sao cũng là chị ruột có tính, nên dù có không thích Sương, Nhung cũng phải làm màu. Đưa Sương gì đến khúc quanh, dâu xóm, trời mặc cho Sương năn nỉ thêm một đoạn nữa khi đến nhà cậu có liêm, hãy quay lại. Nhưng Nhung vẫn te te quay lưng đi thật nhanh như sợ trễ cuộc hẹn. Chỉ cách nhà 300 m nữa thôi, sao bỗng nhiên Sương thấy hồi hộp trong bụng lạ kỳ. Cô giống dĩ sợ ma dù không tin có thế giới bên kia, mà đường về nhà có đám mía mênh mông của cậu Liêm, có hàng tre dày đặc của ông chính, có giạc mã là chỗ ma ẩn nấp, hỏi sao cô gái chưa bao giờ đi đêm một mình như cô lại không sợ cho được. Sợ, nhưng đã lỡ rồi, thì cũng phải về nhà thôi. Sương giận nhung quá, đưa tới đây rồi lại không đưa cô qua khỏi cái giạc mã, lỡ như đang đi bỗng từ dưới mã hiện lên một bóng người trắng toát ấy. Chắc cô sẽ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự liền. Sương cố không nghĩ đến cái chuyện ma cỏ, mà nghĩ đến Liêm. Nếu hôm nay có anh đi cùng, thì dù phải giàu sâu trong hấu thẳm, cô cũng không có lo sợ bất cứ điều gì. Liêm sẽ là chồng của cô, sẽ cùng với cô gắn bó cả đời, dù sang hay nghèo. Sẽ có với cô những đứa con khôi ngô tuấn tú và thông minh như anh. Mà sao lạ... Sương không hề ghen tuông khi biết anh có một quá khứ đầy dẫy bạn gái. Liêm cưới cô là khẳng định cho mọi người biết rằng trong tim của anh chỉ có một hình bóng duy nhất là cô thôi. Vậy là đủ rồi. Sương hài lòng và cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về Liêm, về nụ cười ấm áp của anh. Nhờ vậy mà cô qua khỏi giặc mã lúc nào không hay. Bỗng xương nghe tiếng chó tru một tràn dài lanh lãnh Dọng về từ phía xóm nhà cô Toàn thân của xương nổi gai ốc Một linh cảm không tốt đẹp đen vào đầu cô Trước đây Hãy mỗi lần sợ ma mà nghe tiếng chó sủa là xương trấn tỉnh lại Cô nghe người lớn nói chó luôn luôn nhìn thấy và có thể đuổi được ma Nhưng tiếng chó tru hôm nay lúc nửa đêm Và trong hoàn cảnh này nghe nó khủng khiếp như từ cõi âm giọng về bất giác cho người ta trùng mình kinh sợ. Sương cúi mặt bước những bước lớn như chạy để nhanh chóng thoát khỏi cái nơi ma quái này. Nhưng khi sắp đến cổng rào nhà của cậu Glim thì từ phía sau lưng, một bàn tay bụm miệng cô lại, tay kia của hắn lôi xịch cô kéo chạy bay về phía đám mía rậm rạp minh mông của ông chính và chung tuốt vào bên trong, mặc cho Sương dãy dụa nhưng không kêu cứu được. Hắn ta phải Đó một gã đàn ông Dù hắn đeo khẩu trang che kín mặt Nhưng Sương vẫn nhận ra cái bộ dạng lùng tịch của Cao Nhớ đến lời mẹ kể về hắn Sương lạnh tót người Hắn ta đè Sương xuống Dưới cái khoảng giữa hai hàng mía Được trải bằng lá mía dày đặc Tiện tay nhét vào miệng Sương Chiếc khăn không cho cô kêu cứu Trong đám mía dày đặc Trời tối như bưng Không nhìn rõ giật gì Sương cũng đưa tay giật miếng khẩu trang nhưng bị hắn đè hai tay lại, kéo chiếc áo đầm của cô lên. Sương dùng hết sức bình sinh để đạp hắn ra, mà không làm lại bàn tay hộ pháp của hắn. Sương rung rảy, chả lẽ đêm nay cô lại thất thân với kẻ chẳng ra gì này. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để đối phó. Cô không thể để ai chiếp đọt được mình. Phải để nguyên tấm băng trinh về làm vợ liêm. Nghĩ như vậy rồi, Sương xôi tay như muốn cho hắn làm gì thì làm. Cô biết, Chắc chắn hắn là Cao chứ chẳng ai khác. Tên ma dâm Cao, xương mạnh dạng rút tay lại, kéo cái khăn trong miệng ra, nói Tại sao anh làm vậy anh Cao? Anh không sợ bị ở tù hả? Lỡ chuyện rồi, không cần giấu giếm nữa. Cao gỡ miếng khẩu trang lộ mặt thật ra, cười gần. <cười> anh cũng không có muốn như vậy. Em phải biết anh đã để ý em từ lâu, từ hồi anh chưa có vợ lận, nhưng anh tự biết mình không có xứng, nên thôi, Chẳng biết sao mấy lúc gần đây trong lòng nó cứ thôi thuốc ấm uống ở cạnh em. Lẽ ra anh không có làm cái chuyện này nếu như thằng Liêm không có ý cưới em. Anh muốn dán là đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, anh hứa sẽ cưới hỏi em đàng hoàng và không cho mẹ anh đùng tới em một sợi tóc. Vậy anh buông em ra đi có gì mình từ từ nói? Không có gì để nói nữa, nếu hôm nay anh không chiếm được em thì mãi mãi em sẽ là của thằng Liêm. Chức câu, Cao nhét dội cái khăn vào miệng của Sương trở lại, rồi hùng hổ nhào lên mình cô sau khi xé tọt cái áo đầm dây kéo của Sương. Quá khiếp đảm, ngộ biến tùng quyền, Sương lòn tay phía dưới hạ bộ của Cao, nấm lấy hai biểu dái bóp thật mạnh. Cao ngã người ra, rú lên một tiếng kinh hoàng như tiếng chó trù. Sương đứng bật dậy, tấm lấy chiếc áo rách phóng chạy ra khỏi đám mía. Cô dự định lao vào kiêu cửa nhà gần nhất là cậu của Liêm nhờ giải cứu. Tiện tay, cô cầm lấy khúc mía khô ban nảy, quơ trúng để làm vũ khí tự dậy. Nhưng xương vừa mới lên được bờ, thì cao cũng đuổi kịp. Xương la làng kiêu cứu, hy vọng ai đó trong nhà cậu của Liêm sẽ nghe. Nhưng tiếng la của cô bị nghẹn tác giữa chừng, bởi bàn tay hắn thô bạo bụm miệng. Tiếng thói lưỡng nang, Dưới ánh trăng mờ mờ, xương cầm khúc huyết khô dung lên đâm thẳng vào mặt của hắn. Cao giống lên thê thảm, lại cũng như tiếng chó tru. Cô vừa mới nghe ban nảy rồi buông xương ra. Cô cắm đầu vừa khóc vừa chạy, vừa la làng khiêu cứu. Bỗng xương đâm sầm vào một người, người đó ôm chầm lấy cô, trong vòng tay ấm áp che chắn, xương nhận ra là mẹ của mình. Cô khóc tức tủi gục vào dai tuyết. Miệng không ngớt gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Tuyết kinh hải ôm xương trong tay, giọng của cô lạc đi. Chuyện gì vậy xương? Chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, thằng Cao, thằng Cao. Thằng Cao nó làm sao? Nó làm cái gì con hả? Rồi nhận ra áo đầm xương bị xé toan, Tuyết rít lên. Khổng kiếp, nó đâu rồi? Nó nằm đằng kia kìa, con đâm nó bằng khúc mía khô. Chẳng biết trúng giọng đâu mà nghe nó rống thật lớn rồi con cắm đầu chạy tới đây. Tuyết thở hát ra, trên tay cầm đèn pin, cô rội thẳng rồi cùng Sương đi đến hiện trường. Cao đang nằm bất tỉnh trên dụng máu, một con mắt lòi ra ngoài. Sương rung lẫy bẫy. Mẹ ơi, con gây ra án mạng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, để mẹ lo. Tuyết nắm tay Sương, bóp chặt như trấn an, như truyền cho cô nghị lực. Sương thấy mình nhỏ bé cần sự bảo bọc của mẹ hiền. Tuyết hỏi Khúc mía con đầm nó đâu rồi? Con quang ở đâu đó đó? Tuyết xịt đèn pin nhanh chóng tìm được Khúc mía còn nhụm máu từ đôi mắt của Cao. Cô lau dội dấu dân tay của Sương ở trên đó rồi bằng một động tác dứt khoát thay thế dấu tay của mình vào. Sương rung rảy Mẹ làm cái gì vậy? Mọi chuyện cứ để mẹ lo. Rồi Tuyết quay sang quán đang tức giận ngay người ra Cho đến bây giờ Sương mới nhận ra sự có mặt của quán Tuyết nói Con chạy lại nhà cậu hai của anh Liêm Mời cậu ra đây Quán miếm môi Kêu cậu hai làm gì hả mẹ Về mét ba bằng đó Không có được Kêu cậu hai gần để đưa nó đi bệnh viện Chứ để một lát nữa chạy hết máu Mang thêm quả Dù sao bắt bằng sau này cũng là cha chồng của chị hai con Người ta sẽ nói người nhà bên người nhà Đi đi Nhớ đâm thằng Cao là mẹ đâm nghe chưa Sương quảng hốt. Không, là con đâm, mẹ đừng có dính vô cái vụ này. Là mẹ đâm, lỡ như có thưa có kiện thì một mình mẹ chịu. Con còn trẻ, tương lai còn dài. Dính vô cái vụ này, phản tới lui hầu tỏa sẽ bị mất việc, chưa nói sẽ có tiền án. Mẹ không có sao, mẹ còn tiền cho nổi với quán sống vài năm. còn và tính lo cho nhau chờ mẹ ra. Sương khóc quà. Không được đâu mẹ ơi, con là tự dễ... Con biết cách đối phó với chính quyền Ở trong trường hợp con giết người Cũng không có sao đâu mẹ Con không để cho mẹ liên lụy đâu Nghe lời đi Quán đi nhanh lên Chần chừng một chút có an mạng đó Thằng khốn nạn Con cũng muốn giết nó Anh Liêm dạy ba gì không để yên cho nó đâu Chị hai không có phản ứng kịp thời Thì tiêu đời với thứ chẳng ra gì rồi Đi đi Quán trước khi bỏ đi Thuận chân đá vào người cao Đang nằm bất động trên dụng máu Sườn giật khúc mía từ tay tuyết Mẹ ơi, mẹ để con chịu trách nhiệm Mẹ có tuổi rồi Xin ở lại hữu hỷ với nội và nuôi lớn quán Con là tự dễ Ở trường hợp con ai cũng sẽ vậy thôi Mẹ đừng có dính vô rắc rối thêm Mà con cũng chẳng có yên tâm Không được Lỡ như phán một hai năm tù Thì tương lai của con còn gì Sẽ không có bị đâu mẹ Mà mẹ đi đâu giờ này vậy Khuya quá không thấy con về Mẹ chạy ra bên nhà thiếm châu hỏi số điện thoại của Khả, nhưng không có ai biết. Mẹ mới gọi cho Mai, Mai nó nói con về với Nhung rồi. Mẹ không có yên tâm con Nhung này, lại nghe tiếng chó nhà ông ba sĩ tru từng hồi rỡn người, linh cảm chuyện chẳng lành nên mẹ rủ quán đi đón con. Bà nội ngủ say nên cũng không có hay. Sương cảm động, nước mắt trưng trưng, cô nắm lấy bàn tay của mẹ siết chặt. Thật là may mắn cho con là trong đời luôn có mẹ chê chắn. Làm mẹ thì phải vậy thôi con. Đèn trong nhà của cậu hai nhã của liêm bật sáng. Chỉ một thoáng đã thấy cậu già quán chạy tới. Nhìn hiện trường cậu đón ra tất cả. Nhìn xương đang co trúng vì sợ hãi. Cậu ôn tồn. Cậu gọi điện cho công an tới để ăn kết vụ. Rồi đưa nó đi bệnh viện cấp cứu để công an vào cuộc. Chứ bây giờ mình cho ba sĩ hay dám ổng chém mình lắm à Sương nói từng tiếng chắc nịch. Nà con đó cậu hai, anh ta lôi con vô đám mía sàm sở, con chạy thoát ra, hắn dí theo nên con phải phản ứng vậy. Phải vậy thôi. Tuyết xen vào. Là em đó, không phải Sương đâu anh hai. Là ai thì thống nhất đi, cho trùng khớp. Thiếm bằng hãy để Sương chịu trách nhiệm, đây chỉ là tự vệ thôi, còn nếu như thiếm làm là có động cơ, người ta sẽ nghĩ mình cố ý. Đúng vậy đó mẹ à chỉ một chút thôi thì ba công an viên tới, sương khai thật tất cả diễn biến câu chuyện. Công an một mặt sai người đi báo cho ông bà ba xị hay một mặt mời mẹ con có sương và cậu hai nhã về đồn. Bà ba xị dậy chết, trù tréo lên khi thấy cao nằm dài ra đất. Ông ba xị mặt cắt không còn một chút máu gầm lên. "Tôi quá đáng lắm rồi, nó có cha có mẹ, có nhà có cửa, chuyện gì không tới nhà báo được ai sao phải làm như vậy?" Còn tao có bề gì á, tao đốt nhà tao bay. Tuyết không có nhịn được, sấn xả tới chỉ vào mặt của ba sĩ. Ông sanh con mà không có biết dạy, để nó làm cái chuyện băng hoại xã hội. Chờ tới nhà ông để mắng vốn á, thì con có tôi còn gì nữa. Thì không có đâm chết nó là may phước ba đời của nó rồi đó. Nó phải con mậy đâu mà mày sen vô cho nó lắm chuyện. Cậu hai nhã đẩy ba sĩ ra. Thôi, để con ăn làm việc. Giờ này mà ông còn nói mấy cái câu nhảm nhí như vậy á. Cấp tóc đưa nó đi bệnh viện chứ để chảy máu một hồi, thần tiên cũng không có cấu được. Rồi bỏ mặt cho vợ chồng ba sĩ với cao, mọi người dắt nhau đến đồng công an sau khi công an viên nhắc nhở ba sĩ đem cao đến bệnh viện một lần nữa. Lấy ăn kết vụ việc xong, mọi người về nhà. Sáng hôm sau khi cả nhà đều hay, người ta nguyền rũa cao trấn an xương. Ai cũng nói nếu chuyện này làm lớn ra thì mọi người sẽ can thiệp, sẽ làm chính cho sư, sẽ xác nhận Cao là đứa cặn bã đáng bị trừng trị, như vậy cũng là còn quá nhẹ. Tất nhiên Bằng quá sức giận, lúc trước ba sĩ luôn ức hiếp anh, nay con trai của ông ta lại muốn cưỡng dâm dâu của anh nữa. Bằng biết trước sự việc này, Liêm sẽ không có bỏ qua, nhưng hiện giờ Cao đang nằm diện, cứ để thư thả một chút hãy cho Liêm hay. Vì là công an địa phương nên nắm rõ tính cách của Cao, họ bỏ qua cái vụ án này nếu như gia đình của Sương không truy cứu Nhưng ông bà ba sĩ thì không có chịu vậy, họ quyết định đâm đơn kiện, mặc cho ban hòa giải đã khuyên nhủ hết lời. Rằng nếu như ông ta không sợ nhục thì cứ thưa kiện, nhưng không có phần trăm nào hy vọng thắng mà nguy cơ cao ở tù còn lớn hơn. Nhất định chính quyền sẽ không đứng về phía ông ta. Ông ta nghe vậy cũng biết sợ nên căm hận nhưng nhất định không có bỏ qua. Thằng quý tử đích tôn của ông bị hỏng một mắt thì do xương gây nên nó không có trả giá sao ông có thể nhịn được. Chờ cho Cao xuất hiện rồi tính tiếp. Không cho con nhỏ này nó ngồi tù để bằng mất con dâu là ông không có cam tâm. Ba ngày sau Cao xuất diện, một mắt đã bị hư hẳn. Hắn ta gầm thét và luôn miệng hâm heo Cụ Tứ và bác Chính mấy lần tới can thiệp. Hai người nói ông ngoại Liêm và bà nội Sương đang gườm Cao. vụ này chưa có im đâu, nên Cao phải biết lỗi của mình đừng có làm ra dẻ bị quan ức. Xảy ra chuyện như vậy, Sương đã gọi điện thoại cho Tính nhờ xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai Sương trở lên Sài Gòn công tác, thì Liêm và Tính về. Thấy cả hai về tới, hàng xóm xôn xao, Người ta chờ đợi coi Liêm sẽ đối phó với tên cặn bã cao như thế nào khi xúc phạm vợ tương lai của mình. Người ta cũng theo dõi Tính, họ biết Tính có thể vì chị mình mà làm bất cứ chuyện gì. Liêm gặp ba mẹ xong, mặc cho ba mẹ can ngăn, anh hùng hổ một mình tới nhà cao. Tính đang trên đường tới gặp Liêm cũng tháp tùng. Hai người đi trước, một đám người cũng hiếu kỳ nối gót theo sau. Bước vào nhà ba sĩ, Liêm không chào hỏi ai cả, anh giọng dạc réo tên. Thằng Cao đâu rồi? rao nội mày gặp chút coi! Ba sĩ đang ngồi uống trà một mình, đứng bực dậy chỉ tay vào mặt của Liêm. Cái thằng mất dạy, ai cho mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó? Ông ngồi im đó đi, tôi chưa nói tới ông, kêu thằng con khốn kiếp ông ra đi Cao từ sau nhà bước lên khinh khỉnh. Về rồi đó hả? Hôm nay tính sổ với tao hả? Mày làm cái gì tao? Con bồ mày bị tao hiếp dâm rồi đó Ngon làm gì tao thì làm đi Điềm cười khỉnh Anh quay lại nhìn những người có mặt phân chứng Bà con đều nghe nó nói hết rồi đó Là chính nó đã thú nhận Cưỡng bức hiếp dâm vợ tương lai của tôi Vậy việc cô ấy tự dệ là chính đáng phải không bà con Chính mày tuyên bố vậy Nên hôm nay với tư cách của chồng người bị hại Tao phải trừng trị mày Mày ngon Tao ngon đó Trước giờ tao giống dĩ không có ưa mày Nhưng nước sông không có phạm nước giếng Mà nay mày dám động thủ trên đầu thái tuế Thì dù mày có bay lên trời Tao cũng kéo đầu mày xuống Mày chu xuống đất Tao cũng đào cái hang Nắm cổ mày lên Bước ra đây Nếu mày là cái thằng đàn ông Cao sấn xạ bước ra Và ba sĩ nhìn Liêm phẫn nộ Mà đâm quảng Kéo tay hắn lại Cao dùng khỏi tay mẹ Tiến đến gần Liêm Mày ngon á Làm gì tao á Coi thử coi Muốn nghỉ việc ở nhà Bắt cá bắt tơm á Thì nhào vô Liêm đưa tay lên Định đánh một cú thật mạnh Vào mặt Cao Thì bị tính cản lại Anh để em. Nè. Cao. Anh liêm khác, tao khác như mày. Mày đụng tới chị tao, còn biêu rêu chỉ thì tao liều mãn với mày. Tao chấp hết hai thằng bay. Xâm nhập vô nhà hành hung người ta, bay coi chính quyền trị bay ra sau Chính quyền đối phó với hạng như mày cũng đủ mệt rồi. Mày ngon bước ra đây tay đôi với tao đi nè. Tao không phải cái loại như mày ý mạnh mà hiếp yếu đâu. Một chọi một. Bước ra đi, cái thằng dâm đảng. Mày nói ai dâm đảng? Hả? Tao nói mày đó, cái thằng xuất sinh dâm đảng. Tiếng dâm đẳng vừa mới dứt, thì Cao nhận ngay một khu đấm trời dán vào mặt. Hắn ta ngơ ngát chưa kịp phản ứng, thì bà ba sĩ chu lên. Trời ơi! Bớ làng nước ơi! Cái đám vô thủ du thực vô nhà tôi hành hôn nè trời! Con ngoan! Mày chạy lại báo công an coi! Mặt cho bà ta la làng, Cao cầm cái ghế đẩu lên tiến tới gần tính. Hắn chưa kịp làm gì, thì Liêm đã nắm lấy tay, dặn một cái nghe tiếng rắc khô khang. Cao quỵ xuống, ông ba sĩ chạy vào nhà trong, rút cây mát giót lâm lâm trong tay. Còn mẹ mày, đứa nào bước tới tao chém chết mẹ đứa đó. Cả xóm bu lại trần rần bằng tuyết và xương cũng có mặt. Xương mặt mày xanh chành, cô quảng kinh khi nhìn thấy liêm và tính. Trung đúng là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cô đớp chát. Tôi thấy chuyện này muốn chấm dứt thì vợ chồng anh ba nên trà rượu tới xin lỗi bà nội và mẹ của con xương đi. Chứ danh dự con gái người ta không có dễ dàng bị bơi lọ vậy đâu. Mà thằng cao của anh chị cũng chẳng ra gì. Đây không phải là lần đầu tiên nó sàm sở với con gái người ta. Nếu không có chẳng đứng cái vụ này thì cái sống mình nó hết bình yên rồi. Bà im đi. Biết con mẹ gì mà bị đặt sen vô. Không biết hả? Vậy đứa nào bị con tôi nó phan lỗ máu đầu vậy? Con không biết vậy còn nghênh ngang. Có ngày cũng hốt xác nó. Vậy mà mày đặt thưa kỹ người ta, chính quyền nào sửa cho ông đây? Liêm giới tính đừng có thèm đếm sỉ cho nó làm chi bay. Cái thứ này động vô chỉ dơ tay thôi, để chính quyền trị nó. Trời cao có mắt mà. bà ba sĩ nhào ra, đẩy chung ra ngoài. Con ngựa, chuyện này mắc mớ gì mày? Mày nhào vô ăn ké vậy hả? Trà, uống chung cho bà trước giờ được người ta khen ngợi là biết chuyện. Có ngợ đâu, cũng thuộc cái dạng chó hùa chồng con sủa chẳng biết đúng sai, bà cũng hùa theo sủa à, thiệt là tác tệ. Lên từ đầu đến cuối chưa nói câu gì, bỗng sách cây chổi từ phía sau bà ba sĩ bước lên, gian tay đập thẳng vào mình chung hét lên, chó hùa nè, chó hùa nè. Trung bị bất ngờ nên hứng trọn một cán chổi. Trời đất cơi, nhầm chung mà lên dám gây chiến, phản xạ nhanh như chớp, Trung giật lấy cây chổi. Trở cán dục tới táp lên mình lên, mặc cho bà ba sĩ la làng. ngoan và nhen cũng xong tới, kẻ giật chổi, người nắm tay chung kéo ra, khúc trúc cũng ào vào cuộc. Cuộc đàm phán thất bại đã trở thành một bãi chiến trường của những người đàn bà. Tiếng chửi rủa la hét và tấm lấy đầu nhau gian dội cả một vùng May là không có Mai và Lan ở nhà, bằng không chẳng biết chuyện còn tới đâu nữa. Có lẽ ai cũng ghét Cao và gia đình ba sĩ, nên họ im lặng cho chung thao túng một hồi mới can thiệp. Sương cảm động, cô biết những người ở đây đều muốn lấy lại công bằng cho cô, nhưng điều quan tâm nhất bây giờ của Sương là câu nói của Cao với Liêm. Tao đã hãm miết con vợ của mày. Cái thằng khốn nạn làm như danh cô, không biết Liêm có tin hắn hay không, nhưng lúc chung gây ồn ào, Sương miếu tay Liêm nói nhỏ, Em không có bị nói làm nhục anh à. Anh biết, nhưng anh cũng phải cảnh cáo nó. Đang lúc hỗn quân hỗn quang, thì bất chợt Mừng, vợ sau của Cao xuất hiện. Nhìn thấy mặt Mừng, Cao rung bắn người. Hắn ta quảng hốt đứng sửng như trời trồng. Mừng lao tới nắm lấy tóc Cao rít lên bằng cái giọng căm hờn. Quân giả màng! Ta đã về tới đây rồi, coi mày trốn đi đâu! Mọi người dừng lại, hiếu kỳ theo dõi bừng quay sang phân chứng với tất cả trước khi tới đậ tôi đã đến báo của với con an rồi cái thằng khốn kiếp này không phải là con người hắn ta đem con trai 2 tuổi của mình bán cho tên nhà giàu để họ nuôi lớn lên mẫu lấy tim thay cho con họ bị bẩm sinh lấy một số tiền lớn ăn chơi trai gái đàn đúng hắn bán tôi cho bọn buôn người để lấy nội tạng hay làm gái gì đó nhưng cả bọn chúng tôi giết thằng cầm đầu để chạy trốn về đầu thú tôi có thể bị trung thân hoặc tử hình nhưng nhất định phải lô cái thằng chó đẻ này theo có người làm chồng làm cha nào mà mất nhân tính như vậy không, bà con thử nghĩ coi. Bà ba sĩ không kịp để cho Mừng nói hết, dội dã túm lấy áo cù, lôi xịt vào trong. Mày đi đâu xưa rồi, rồi bây giờ trồi đầu về ăn xàm đói bậy hả? Bản mặt bỏ chồng bỏ con còn dám lớn tiếng ở đây hả? Mừng dùng ra, gạt bà qua một bên tiếp tục nói. Bởi vì hắn có bà mẹ như bà, nên trở thành giả thú. Bấy lâu nay bà sống đạo đức giả trong mắt mọi người. Phải, nó bán con bán vợ lấy tiền ăn chơi Nên chẳng cần làm gì hết cũng có tiền xài Cung phụng cho cả nhà Nó dùng tiền bán vợ bán con để mua xe chạy lấy le Cái thứ đó trời không có dung đất không có tha đâu Tôi thoát được ra ngoài cũng đã đến trình báo cho chính quyền sở tại Lần theo địa chỉ họ đã đưa đứa con tội nghiệp của tôi dìa Thằng bé hiện đang được công an bảo vệ để lấy lời khai đó Mày tàn đời rồi cao Không ai cứu nổi mày phen này đâu Thật sự phơi bày làm ai nấy lạnh người Cả ông bà ba sĩ cũng không ngờ Cao lại tác tệ như vậy. Mừng chỉ mặt bà ba biểm môi khinh miệt. Ông bà tuyệt tự rồi. Có thằng cháu nội trai cũng bị bán đi để chết thay cho người ta. Bây giờ con trai độc đinh của ông bà phải gỡ lịch cả đời trong tù đó. Hậu quả này là do ông bà đã dung túng cho hắn nên phải cam chịu đừng có trách ai. Từ lúc Mừng có mặt và tội, Cao không nói được một câu nào. Mặt của hắn tái xanh, môi móc máy mà không nói được gì. Chứng tỏ hắn bị khủng hoảng trầm trọng Lặng trang không một tiếng động Không ai lên tiếng Sự thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người Sau đó Cao bị công an áp giải dì đồn Không có tội ác nào lớn hơn tội ác Mà Mừng vừa mới tố cáo Cụ tứ đến trễ Nên chỉ nghe được đoạn của Mừng nói về Cao Cụ nhúng dai lắc đầu Quả wow, sức tưởng tượng của tao rồi Tính ra vợ chồng ba sĩ Cũng đâu có đến nỗi nào Sao lại sinh ra cái thứ con gì mà nó ác nhân thức đức vậy chẳng biết? Thôi, chuyện của Sương đó, bỏ qua đi. Chuyện này lớn quá đủ để nó mục xương trong tù rồi. Chuyện của Cao xem như giải quyết xong. Còn lại là trách nhiệm của chính quyền. Vợ chồng bằng bàn giấy tuyết nên tiến hành đám cưới cho Liêm và Sương. Vì hai người cũng đã trưởng thành rồi. Vậy là ông ngoại Liêm và bà nội Sương mời cụ tứ cùng với bác chính để bàn bạc thống nhất Sẽ hỏi xong rồi cưới trước Tết, sau đám cưới của Khả một tháng. Có thể Sương là cô con gái đơn giản, sống trong một gia đình đơn giản, có giáo dục tốt, nên hùng nhân của cô tốt đẹp xuân sẻ hạnh phúc viên mãn bên cạnh người chồng mà cô đã yêu từ thời nhỏ và chỉ duy nhất một người. Có tiếng là chồng đại gia, nhưng Khả tổ chức đám cưới đơn giản, cô nói không nên phung phí tiền và có chuyện không cần thiết. Chỉ có buổi tiệc ra mắt họ hàng đôi bên Và bà con lối xóm là được Chồng Khả có ngoại hình Không mấy sang trọng Dù là con nhà giàu từ trong trứng Cả cha mẹ chồng cũng vậy Khanh thoáng thất vọng Về xu gia của mình Nhưng anh lại nghĩ Nhà giàu nhưng tướng không sang Có thể là do tấm lòng tốt Nên được đời đền đáp không chừng Mà thôi Khả có mắt nhìn của Khả Có thể Khả chọn người chồng này Vì anh ta giàu có Cô sẽ nhờ đó mà giúp đỡ gia đình dù không có yêu chồng. Khanh chạnh lòng, con gái của anh đẹp quá, lẽ ra nó phải được hạnh phúc, nhưng sao anh mơ hồ linh cảm có điều gì đó không bình thường trong cái cuộc hôn nhân này. Ông Khôi trông có vẻ khù khờ, bù lại bà vợ lanh lợi quyết đoán, chủ lực trong việc cưới dâu. Tuy ngoài miệng thân thớt nói cười, nhưng Khanh nhìn cái kiểu gì cũng thấy đầy sự giả tạo. Anh cười thầm mình Hay là những người thượng đô họ có cách sống của họ Mà những người nghèo khổ bẩm sinh như anh không thể tiếp cận nổi Còn chàng rể tên Triết Nói sao thì nói Nhưng nói anh ta là con nhà giàu trong trứng Thì có dễ khiên cưỡng làm sao Nhân dạng bình thường Nói năng hạn chế như đã được dặn trước Khuôn mặt không có dễ gì sang trọng quý phái Cũng chẳng có nét giống cha hay mẹ Chỉ là thừa tự của cha về dẻ khù khờ Bộ dạng này mà làm kinh doanh thành đạt thì lạ thật Hay là anh có thành kiến với hai cha con của họ rồi Nhưng dẫu sao sau đám cưới này Họ là người nhà của Khả Khanh là thấy lo cho con gái Khi phải làm vợ một người không xứng đào xứng kép với mình Làm dâu người đàn bà mà mới gặp lần đầu Anh đã có ấn tượng xấu Thì thôi Khả đã đủ khôn ngoan để đối phó Dẫu sao thì cô cũng đã chọn rồi Bây giờ phải xem coi cô có may mắn hay không Sau đám cưới của mình Đến đám cưới của liêm dạp sư Khả cũng về dự Nhưng cô về một mình Không có chồng cùng đi Nhìn xương rạng rỡ sánh vai liêm Khả mừng cho bạn Mà cảm thấy chua sót trong lòng Dù cố gắng tỏ ra mình rất hạnh phúc Cho ba yên tâm Nhưng cũng không qua được mắt của Khanh Về lần này Khả thu xếp cho bà và hai em cùng cô lên thành phố. Tráng chuyển trường lên học cho hết cấp ba, đất đai để lại cho Tuấn Mượn để trồng trọt nuôi bà nội. Cũng như trường, đám cưới cô không được bà nội chúc phúc dù xác một bên. giấy lời đề nghị có Khả, Khanh chừng trừ. cả nói cô có căn nhà riêng, chỉ một mình ông Khôi biết vì ông có cho cô thêm tiền để mua. Khả tuyệt đối giấu kín cái chuyện bán trinh lấy nhà của mình. Nhà là của cô sở hữu, nhưng cô không có ở đó. cả nói sau một thời gian nữa cô sẽ chuyển chủ quyền nhà cho ba mình để tráng thừa tự trong tương lai. Có một bí mật mà không ai biết. Bí mật này làm tan nát trái tim của cô gái trẻ Hồng Nhan Đa Trung. Đó là chẳng có chàng trai nào tin Triết cả và ông Khôi cũng chẳng có đứa con nào. Hai vợ chồng đã lớn tuổi mà chẳng có con. Nhiều lần bà Khôi muốn nhận con nuôi, nhưng ông Khôi không có đồng ý. Ông nói tự mình có thể sinh được con, thì tội gì phải sinh con nuôi. Và người đàn ông đầu tiên đến trong đời khả là ông Khôi. Cảm kích vì cô vẫn còn là gái đồng trinh. Khôi bèn mua ngay cho khả căn nhà mặt tiền đường Nê Thị Riêng, không kèn cửa và để cô đứng tên chủ quyền nhà. Ông thành thật nói với Khả tất cả và năng nỉ cô về sống chung với vợ chồng ông. Ông sẽ tuyệt đối không để cho bà Khôi biệt xử cô. Tài sản là của ông, do một tay ông làm ra. Bà Khôi không có quyền hạn gì, nên việc ông lấy thêm vợ để sinh con là chuyện của ông. Bà không được can thiệp. Nếu sống trong gia đình ông không thấy thoải mái, thì có nhiều phương án cho Khả lựa chọn. Hoặc là về sống với ba mẹ ông, hoặc là ông vẫn còn nhiều căn nhà khác đang cho thuê, Cô có thể ở một mình và ông sẽ đến với cô. Trước mắt hãy về ở chung với bà Khôi để danh chánh ngôn thuận xin cho ông đứa con. Có con rồi, vị trí của Khả trong nhà sẽ khác bây giờ. dáng đã đóng thuyền, cả còn lựa chọn được sao? Cô phó mặt cho Khôi sắp xếp. Để tiến hành lễ cưới cho Khả, nở mặt mày với bà con hai họ và láng giềng. Ông Khôi đã nhờ hai người đóng giả làm chú rể và ba chồng Chỉ có bà Khôi là thật, bởi vì ông đâu có thể nào cưới vợ cho mình khi vợ lớn còn sợ sợ ra đó. Bà Khôi đứng ra cưới Khả về, dù ở cương vị nào thì cũng là ân nhân của ông. Người vợ này ông không thể phụ bạc. Vậy là cha con Khanh được sum họp ở thành phố. Khả lui tới thường xuyên, nhưng chưa bao giờ đến cùng chồng. Cô nói anh bận gì có công ty. Khanh biết Khả có điều giấu giếm, nhưng không tiền hỏi. Nên âm thầm theo dõi. Anh rất sợ những cái chuyện không may xảy ra cho con. Khả ở nhà Khôi. Ban đầu cũng chẳng có gì để phàn nàn. Nhà có người làm nên cô không có động đến móng tay. Khả biết mình là cái gai trong mắt của bà Khôi nên cô luôn khép mình lại, nhường nhìn bà ta. Thời gian đầu bà Khôi cũng không có tỏ thái độ gì. Nhưng mỗi ngày chứng kiến chồng mình ân cần chu đáo với đứa con gái xinh đẹp đáng tuổi con mà tức giận. Bà bắt đầu đối phó với Khả. Đầu tiên là bà giết nhật ký. Mỗi đêm khi khôi đến phòng của Khả là bà giết. Giết trong nỗi căm hận mà chữ nghĩa lại hết sức dịu dàng. Rồi một hôm bà tự làm mình té cầu thang bị nứt xương ống quyển. Chỉ có mình Khả ở nhà và cô dội dã đưa bà đi bệnh viện băng bột. Ở bệnh viện, bà khai cô là con gái nuôi của mình. Khi Khôi đến thăm, bà nói do mình sơ ý bị té ngã. Bà cảm ơn cả nếu như không có cô, bà chẳng biết làm sao đi tới bệnh viện. Những ngày bà đi đứng khó khăn, ông Khôi luôn ở cạnh và Khả thì nhiệt tình chăm sóc như chăm sóc mẹ của mình. Tình cảm của hai người vợ rất tốt làm cho ông Khôi yên lòng. Nhưng những ngày ở miết bên cạnh bà, ông Khôi phát hiện ra một sự thật từ trong quyển nhật ký của vợ. Ngày tháng 5, người ta hỏi tôi nghĩ sao mà đem vợ nhỏ của anh ấy về sống chung? Là vì người ta không có hiểu vợ chồng tôi mong muốn có một đứa con như thế nào? Nhiều lần tôi đề nghị nhận con nuôi Nhưng anh ấy nói chỉ muốn con mình sinh ra Sinh ra thì sẽ sinh với ai Tôi thì không còn tuổi sinh đẻ nữa Vậy là phải chia sẻ chồng mình với người khác Và nhận con của họ làm con mình sao Để rồi gia tài này sẽ thuộc về mẹ con họ Nhưng tôi yêu chồng Muốn anh ấy đạt được nguyện vọng của mình Nên đành phải hy sinh chấp nhận Một cô gái quá ư xinh đẹp lại trẻ trung Đáng tuổi con của mình về làm vợ của anh Tôi tự hứa với lương tâm sẽ đối xử với cô ấy như ruột trà thân thích cho anh yên lòng kiếm tiền ở bên ngoài và tôi đã làm được. Khả cũng dễ thương và nghe lời. Ngày tháng 5 Mấy lúc gần đây khả lạ lắm. Hình như cô ấy muốn nắm quyền ở trong nhà, sai khiến cả tôi. Thái độ của khả lạnh lùng không có thân ái như trước và cô ta giỏi đóng kịch quá. Trước mặt khôi lại tỏ ra ngoan huyền. Sao lưng anh ấy lại lượm quýt Lước hái tôi, đời thổi nào vợ bé lại có quyền với vợ lớn như vậy chứ Cô ta thách tôi mét lại với Khôi nói là Khôi đã chán chi tôi và bây giờ trong mắt anh chỉ có khả tôi nói ra sự thật thì anh cũng sẽ nghĩ rằng du khống mà thôi Nhưng tôi nhịn Phải nói ra chưa chắc gì Khôi sẽ tin lại mang tiếng vợ bé, vợ lớn chỉ có thượng, người làm là nghe thấy và hiểu hết mọi chuyện Tôi còn có ai để tâm sự ngoài nó ra đâu, tôi không muốn anh ấy phải lo nghĩ gì, chịu thiệt một chút để giữ hòa khí trong nhà cũng tốt thôi mà. Ngày tháng 5 Thật quá sức tưởng tượng, tại sao Khả lại làm vậy với tôi chứ? Hôm nay cô ta đẩy tôi từ cầu thang xuống rồi giả dờ lo lắng cho tôi đi bệnh viện bó bột, chắc là cô ta sợ tôi hoặc thượng tố cáo với Khôi, tôi phải làm sao đây? Thượng tức giận kêu tôi dạch mặt cô ta, nhưng liệu có ai tin tôi không, hay lại cho tôi ghen ghét nên đặc điệu du khống? Quá đáng hừng, cô ta nói với tôi là sẽ xin cho Khôi đứa con, rồi chờ đến khi nó lớn lên sẽ tiếp quản sự nghiệp của anh, tống cổ tôi ra khỏi nhà. Cô lại thách tôi cứ mét với Khôi và tin rằng anh hoàn toàn tin cô ta, vì dễ bên ngoài hiền lành, nhã nhặn. Nếu như tôi có gan tố cáo cô, thì sẽ nhận lấy hậu quả khó lường. Thật lòng tôi không có sợ khả, nhưng tôi yêu Khôi, không muốn anh khó xử vì hai người đàn bà. Hơn nữa, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, có cha mẹ cưới hỏi, bao nhiêu năm nay cũng chưa hề lỗi đạo phu thê. Tiếp rằng mình không có sinh đẻ được, nên hy sinh cho anh, nhường anh cho người khác để duy trì giống nội, chứ không phải là kẻ ngu si dễ bắt nạt. Tôi có thể tống cổ cô ta ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưng lương tâm không cho phép. Vì thế cho nên tôi nhịn Nhịn và cô ta ngày một lớn tới Đến một lúc nào đó Sự chịu đựng của tôi vừa quá giới hạn Thì cô ta cũng nên liệu chừng Tôi biết Nếu như sự thật được phanh phui Và Khôi biết rằng cô ta đã từng hiếp đáp tôi Đã từng xô tôi té cầu thang Anh sẽ đòi lại sự công bằng cho tôi Nhưng để làm gì Có phải hiện giờ anh đang rất hạnh phúc đó sao Anh luôn tin tưởng tôi Luôn trân trọng người vợ Tàu Khang của mình đã cao cả nhượng bộ cho anh ấy lấy vợ để sinh con đẻ cái thì tôi chịu thiệt về anh ấy một chút có sao đâu. Nhưng buồn quá. Khôi ơi, em buồn lắm. Tổn thương này anh có biết không Khôi? Đọc xong nhật ký, Khôi xanh xám mặt mày. Muốn không tin cũng không được vì bà Khôi chưa từng bịa đặt bao giờ. Nhưng Khả hiền lành, không phải ông mới biết cô đây. Nếu như hỏi Thượng, chắc chắn ông sẽ nghe bà ta khẳng định sự thật đúng như vậy vì bà Thượng là người đã theo bà Khôi nhiều năm rồi. Bà Khôi vốn là một phụ nữ thủ đoạn, đã cùng gắn bó với ông từ hồi tay trắng lập nghiệp, nên dù không xin đẻ được, ông cũng không nỡ nào trùm bỏ. Mà bây giờ Khả đã có thai rồi, có thai với ông, ông yêu quý Khả không chỉ vì cô đẹp, mà còn là gái quê hiến lành. Sống trong cái môi trường dễ bị xa ngã, nhưng vẫn giữ được sự trong trắng đem về cho ông. Nghe tin khả mang thai, mang giọt máu mà ông bao nhiêu năm mong đợi, Khôi càng thương yêu và chiều chuộng cô hơn. Khôi dặn dò khả tuyệt đối khoan cho bà Khôi biết chuyện, vì ông sợ cảnh giống như trong phim. Bà hai, bà ba sẽ đấu đá nhau, nhất là khi một trong hai người có người mang thai, thì lợi thế sẽ nghiêng về phía đó hiềm khích sẽ bắt đầu. Thật là tiếng thói lưỡng nan phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Qua nhiều đêm suy nghĩ, Khôi nhận rõ bà đang chờ đợi ông giải quyết. Có nghĩa là việc ông đọc nhật ký đã được bà dàn cảnh, thì Khôi hoàn toàn hiểu ra tất cả, không thể để cho hai người vợ ở chung một nhà được. Ông quyết định dời khả đi chỗ khác Ông có nhiều nhà nên không cần cô về nhà ở Lê Thị Triên vì ông vì biết gia đình cô đang ở đó. Khôi nói với vợ Có thể anh sẽ để Khả về quê sống với ba cô ấy một thời gian em à. Anh biết em không có hài lòng cô ấy và việc ở chung trạ vì nấy mặt anh sẽ gây khó xử cho em. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mấy mươi năm anh không thể vì người đàn bà nào khác mà để em chịu ấm ức. Cưới Khả cũng không phải là anh suy cho cùng cô ta cũng chẳng có quan hệ gì với anh hết cho cô ấy một số tiền rồi tiễn cổ đi vợ chồng mình trở lại những ngày tháng cũ nghe em dù nghe chồng nói những lời ngon ngọt nhưng bà Khôi cảm thấy mình bị thua cuộc vì không đoán được rằng tình cảm ông dành cho Khả sâu đậm đến mức nào về phần của Khả cô mừng như chim thoát khỏi lòng mặc dù bà Khôi thân thớt nói cười với cô nhưng Khả biết Tận trong thăm tâm bà không thể chấp nhận cô. Có ai lại chấp nhận vợ sau của chồng sống chung nhà mà luôn được chồng yêu thương chiều chuộng cho được. Khả không yêu Khôi, chưa từng yêu nhưng cô cảm kích ông. Chính ông đã đem lại sự sung túc cho gia đình cô, cho ba cô hưởng thụ tuổi già, cho công được ăn no mặc ấm, cho tráng yên tâm học tập, cho cô toàn tâm toàn ý tự nguyện làm vợ của ông. Vậy là đủ. Khả sẽ không tơ hào gì khác, Một lần một dạ với ông thôi. Nhưng tưởng cô và gia đình sẽ sống yên ổn như vậy cho đến khi tráng ra trường. Chị em cô sẽ về quê cất cho ba căn nhà như ý ông mong muốn. Nhưng định mệnh của cả thật là đen đuổi. Thoát khỏi ách của bà Khôi nhưng tay bay dạ gió lần nữa trút xuống đời cô. Khả sống yên ổn trong căn nhà mới. Khi Khôi đến công ty, cả thường lui tới với ba và hai em. Cô không nói cho ba biết chuyện mình, chuyện chỗ ở. Nếu trên đời có việc gì giấu giếm ba mình, thì đó là chuyện quan hệ vợ chồng với Khôi, dù ba cô biết cô đã có thai rồi. Điều an ủi lớn nhất của Khả là công. Được ăn uống no đủ, quần lành áo tốt, trồng công khỏe mạnh và đầy sức sống. căn bệnh động kinh cũng ít xuất hiện hành hạ công. Khanh thường xuyên đưa công đi bác sĩ khám, Bác sĩ nói con đã bị tổn thương não nên muốn trở thành người có đầu óc bình thường là không thể nào. Tuy nhiên, Khanh có thể tự nấu cơm, tự vệ sinh cá nhân và Khanh cũng yên tâm để con ở nhà một mình không lo sợ như trước đây. Tráng không vào được đại học nên chọn nguyện giọng hai là cao đẳng công nghiệp. Khả cũng yên tâm về các em của mình. Bây giờ cô không phải lệ thuộc bà Khôi và có vẻ như bà ta tin cô đã về quê. Chấm dứt quan hệ với Khôi rồi nên cô chỉ chú tâm vào việc chuẩn bị làm mẹ. Suy nghĩ nên nói với ba mình như thế nào về Khôi vì trước sau cô sinh ra bà cô cũng sẽ biết chuyện. Một hôm đến nhà thăm ba, nhìn thấy sắc mặt ông không có bình thường, dễ lo lắng khiếp sợ làm cho Khả sống sang không yên. Gặn hỏi mãi, Khanh mới nói. Thằng Trọng con bác hai phạm tội giết người bị truy nã. Nó đang ở nhà mình Khả điến hồn lắp bắp Sao ảnh biết nhà mình mà lên Con chưa tình cho ai địa chỉ hết mà Là ba cho chú năm con Phòng khi bà nội xảy ra chuyện Nhưng chú năm con chắc không có đưa địa chỉ cho nó đâu Ở thành phố này Không có địa chỉ làm sao mà tìm ra được ba Ai đó muốn hại mình mà Dù gì cũng là ruột thịt mà con Ruột thịt thì ruột thịt chứ Nhưng ta làm sai Phải bị pháp luật trừng trị Giết người mà ba đâu phải chuyện nhỏ Chẳng lẽ mình tố cáo nó hay sao? Vậy coi sao được với bác hai con? Thì cứu ảnh về quê tự thú Sẽ được khoan hồng Không có chấp chứa kẻ truy nã được đâu ba ơi Mà ảnh... ảnh giết ai vậy? Gan lớn quá mà Mà người chứ nào phải chuyện chơi? Khanh trầm ngâm Rót ly trà uống một ngụm Rồi đặt xuống chậm rãi nói Nghe thêm năm con kể Nó quan hệ với vợ thằng Dục Ở xóm trên Cũng đâu cả năm rồi Hôm đó thằng Dục gài bẫy bắt quả tàn, buộc nó phải lòi ra 5 cây vàng vì biết ba nó có tiền của và nó cũng có tiệm điện thoại. Nhưng thằng Trọng hồi vợ ăn chơi đàn điếm là dứng vô cái vụ trai gái bậy bạ này, tiền bạc bao nhiêu cũng đổ vô mấy cái vụ đực cái làm gì có 5 cây vàng mà ói ra. Cũng đâu thể nói với ba mẹ nó được, mà vợ chồng thằng Dục là loại người đê tiện, nó cho vợ nó ngủ với người ta để làm tiền. Nó quay phim cảnh vợ của nó Và thằng Trọng làm tình Rồi buộc Trọng chung chi Không có thì sẽ tố cáo nó Và con vợ thông dâm Nó gia hạn cho Trọng Trong vòng một tuần phải chi tiền Tiền đâu mà chi Thằng Dục có thể liên tiếp tống tiền Vậy là thằng này bí đường Gây gỗ sâu sát Cuối cùng đâm chết con người ta Trời ơi Cái chuyện vậy mà cũng giết người được Do con vợ nó lăng loan nên Người ta mới dễ dàng chen vô Bộ ta cũng rù quến anh Trọng Hai vợ chồng này có cái kế hoạch làm tiền dựa vào thân xác đàn bà thật là đê tiện mà sao anh Trọng không trực tiếp báo chính quyền mà lại giết người ảnh là đàn ông mà nếu có lăng nhăng với vợ người khác bất quá chịu phạt thôi chứ tù tội gì đến nỗi vậy chứ chuyện này mình cũng không có rành mấy ngày nay nó tới chị Ú trong nhà không có ra ngoài cũng không có nói nhiều với ba bà kêu nó về tự thú nhưng nó sợ về bị gông cổ vô tù chứ chẳng lẽ ảnh cứ trốn chui trốn nhũi vậy sao Chứ chấp tội phạm bị truy nã không phải là chuyện chơi đâu nha ba. Bác hai còn năn nỉ cho nó ta tốt thời gian chờ bác giải quyết cái chuyện ở dưới xong rồi đón nó dìa. Còn dại cái mang mà. Anh lớn rồi, thành niên rồi phải tự chịu trách nhiệm về mình chứ. Năm cây vàng bác hai dư sức cho ảnh tại sao lại giết người ta. Nói gì thì nói cũng không thể binh vực cho ảnh được. Mày muốn tao ở tù cho cái gì, đúng không? Trọng lắng nghe cha con khả nói chuyện về mình nãy giờ không nhìn được bước ra lên tiếng cả quay lại ánh mắt của trọng rực lửa khiến cho cô cảm thấy lo sợ sợ là sợ cho ba và hai em phải ở cạnh người có máu lạnh này tự tay đâm chết một mạng người thật là kinh khủng bác hai là chẳng khuyên nhũ trọng đầu thú mà lại tóng lên cho ba cô chứ chấp là sao anh nghe lời em về quê đầu thú đi lúc phán tội ngộ sát thì chỉ dài năm tù thôi dài năm tù giờ mày một ngày cũng không Chẳng lẽ anh không có chịu trách nhiệm Về cái chết của người ta à? Cái thằng đó đáng như vậy Cả con vợ nó nữa Một năm nay vợ chồng nó ăn của tao biết bao nhiêu tiền rồi Đến lúc tao khánh kiệt thì con vợ nó trở mặt Giàn cảnh để làm tiền tao Biết nó là loại người như vậy rồi Anh xa lánh nó là được tại sao lại để mình dướng vào cái vụ rắc rối này Thôi đừng có lên lớp tao nữa Vợ nó nói nếu như lòi ra 10 cây vàng Nó sẽ bãi nại Bãi nại được mới lạ Chính quyền sẽ quy cho hai người cái tội thông đồng Càng rắc rối hơn Tao tới để nhờ mày giúp cho tao mượn thêm số. Ba tao cho một số nữa. Dù này ba mẹ tao cũng đang lo ở dưới. Em làm gì có vàng mà cho anh mượn? Mày có chồng đại gia mà nói không có tiền ai tin? Đại gia cũng tiền của người ta. Cả nhà em ăn sung mặt sướng như vậy còn đòi hỏi người ta cho tiền mình nữa hay sao? Nói tóm lại em không có. Mày muốn đẩy tao vô chỗ chết mà. Anh lạ chưa? Chuyện này liên quan gì em? Anh tự làm thì tự chịu bắt người khác phải lo cho mình làm sao? Em không có khả năng đó. Giả lại... Trước tới bây giờ em cũng chưa từng nhơ bận nhà anh cái thứ gì Nói thẳng với anh Em sống yên ổn lương thiện Đừng có lôi em vào cái chuyện này Trọng đứng bật dậy Lâm khom nhìn Khả Cười khảy khinh thị Lương thiện hả mày Lương thiện mà giật chồng người ta Phản ứng của ba cô làm cho Khả sung rảy cả người Anh cũng đứng bật dậy theo Trọng Hỏi tới tắp Mày mày nói cái gì Trọng Giật chồng ai, ai giật chồng Chứ hỏi con gái chú đó Tưởng làm cái đám cưới giả là che mắt được thiên hạ sao? Khả bập môi thở hát ra. À, anh quá đáng là đê tiện đó. Bây giờ tôi mới hiểu gì sao anh lại lâm vào cái cảnh này. Ai nói với anh tôi giật chồng người ta. Đám cưới giả là làm sao? Mày đóng kịch dẫu ý. Đưa ngay tao năm cây vàng bằng không có chuyện này làn xóm sẽ biết hết. Coi mặt mũi mày để đâu? Thì ra, mục đích cuối cùng của anh cũng vẫn là làm thiền tôi. Cứ nằm mơ đi. Tôi giống dĩ chẳng có bí mật gì cả anh đôm đặt dựng chuyện biêu xấu tôi tôi sẽ không có nể mặt bác hai mà tha cho anh đâu tôi gia hạn cho anh một tôi gia hạn cho anh nội trong hôm nay phải cút xéo khỏi nhà tôi tưởng là anh đã ăn năn hối hận thì tìm cách gỡ rối về đâu bản chất không có thay đổi biến đi, đừng có chờ tôi tố cáo Khanh bất ngờ trước thái độ dứt khoát của Khả trong lòng vẫn còn ám ảnh điều trọng dừa mới nói ra nhưng không tiện hỏi Anh cảm thấy ái náy với thoại vì không bảo bọc được cho Trọng. Nhưng Khanh giống dĩ là người lương thiện, nếu như muốn giúp cho cháu mình cũng không có giúp ở trường hợp này. Hơn nữa, anh hoàn toàn lệ thuộc vào con gái. Khả đã không ra tay thương cứu thì anh làm gì có khả năng mà giúp ai? Hơn nữa, Trọng cũng phải có chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tội lỗi của mình. Xem ra, giết một mạng người đối với nó chẳng có chút cắn rất luôn tâm. Trọng không nghĩ đến cha mẹ và anh biết cái vụ trọng đã làm khổ vợ chồng thổi lắm rồi. Khả bỏ dì, tuy ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng trong bụng Lê Phật Phòng lo sợ. Ngại với bác hai thì ít, mà sợ trọng ở bên cạnh ba và hai em thì nhiều. Nếu như cô không đáp ứng được anh ta, thì nguy cơ anh ta nằm y ở nhà cô là rất lớn, vì anh ta biết Khanh là người trọng tình nghĩa, nhất là Khanh không có vợ bên cạnh. Trọng không có sợ bị người ngoài tố giác Và một điều quan trọng hơn nữa Là hắn ta đã biết gì về hôn nhân của cô rồi Suy nghĩ nát nước Cả quyết định tìm đồng minh